Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Màu đỏ thẫm Khia tâm còn chẳng kịp cưỡng ngồi dậy đã bị anh điên cuồng lao đến ghi chặt cả cơ thể xuống nệm Buông ra, đừng chạm vào tôi Cô quắt lớn vào mặt anh sự phản kháng nơi cô một lúc càng khiến anh nổi điên Trong men rượu đồ óc chẳng có tỉnh táo ghét hầu anh trượt dài không biết bao nhiêu lần Rồi không nói đến một lời anh ném chai rượu trên tay vào một góc rời vỡ tan thành Hạ mặt áp sát hôn lấy cánh môi của khia tâm một cách mạnh bạo. Đôi môi này, dư vị này, đã bao lâu rồi Anh thèm nhớ đến cỡ nào Vậy mà tại sao Bây giờ lại mang mùi đau thương Chùa xót so đến vậy Khi tầm vùng vẫy nhưng càng vùng Lại càng bị cả thân người anh kìm hãm siết chặt Cô điên cuồng xoay đầu này tránh Lên bị một tay khả phong mạnh bạo Nắm chặt đầy tóc mà giữ lại Khiến cô khẽ nhú mày vì đau Đôi môi nóng rực như lửa của anh Gắt gao rán chặt môi đào của cô Đầu lưỡi ẩm, nóng tiến công Xâm nhập can quét bên trong khoang miệng, quần lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, không chịu rời bỏ. Hơi ấm của anh, mùi hương nơi anh, cả mùi vị nơi cánh môi nồng điểm này, phút chốc gợi lên cho cô bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt nhất của 6 năm trước, vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề mai một. Bây giờ lại còn phảng phất mùi rượu, men say nồng lả lướt lan tỏa khắp mọi giác quan, khiến thần kinh nơi cô dường như sắp tê liệt. Nhưng Khả Phong hiện tại mạnh bạo vô cùng. Anh ghì chặt cổ đến nỗi, khiến cả cơ thể cô đau nhức khôn xiết. Có lẽ, anh đang đem bao nhiêu tống hận, đau khổ, lẫn uất ức suốt 5 năm qua, một lần trút chọn lên người cô. Khi tâm khép mắt, ép dòng nước mắt đắng chát chảy dài ra hai bên má, cố gắng kháng cự trong tuyệt vọng, vùng vẫy một cách yếu ớt. Đột nhiên Khả Phong đưa tay, nắm lấy cổ áo của cô mà dùng sức giật mạnh, làm cô hốt hoảng mà đưa tay chặn lại. Khả Phong trừng mắt, càng ra sức mạnh tay hơn. Cao đến cổ áo, cà vào da thịt cô đến đỏ rát, sầy xước vì chất liệu kim sa nhám ráp. Khi Tâm cố ra sức kháng cự, giữ chặt, nhưng hoàn toàn vô vọng, Khả Phong tựa như một con thú dữ, hung hãn ngự trên người cô, tay không ngừng cấu xé, từng mảnh vải trên cơ thể cô. Phút chốc, chiếc đầm đập đẽ bị anh làm cho xách dưới đến tơi tả, khi Tâm đưa tay giữ chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, nhưng muốn giấu đi thứ đang đeo trên đó. Cô đưa cao tay, đánh mạnh vào đầu anh một cái bung dậy khỏi ghế, nhưng bất chợt đôi chân đã đau buốt tự khi nào mà cô chẳng hay, cô bất lực ngã khuỵu ngay xuống nền nhà. Khả Phong như chẳng hề quan tâm, anh chậm rãi thong thả tiến đến gần cô, mặc cho cô đang cố gắng để lấy thân người dưới nền gạch lạnh lẽo. Khi Tâm ngoảnh mặt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe hằn rõ tia sợ hãi tột cùng. Cô không đi được, cả thân người bên dưới nhói buốt đến chẳng còn cử động. Khả Phong nằm lấy chân cô, Mạnh bạo lôi kéo cô trên nền gạch lạnh cứng, mặc cho cô gào khóc đến khản cả cổ. Anh giờ phút này điên rồi, thật điên rồi, sự thống hận, phẫn uất, chế ngự cả thần trí anh, khiến anh hành động chẳng khác gì một tên ác đồ, mặc cho cô gái nhỏ dưới thân người gào khóc thảm thiết, kháng cự quyết liệt, anh vẫn không ngừng tay, sẽ rách toàn bộ những gì còn sót lại trên cơ thể cô. "Đừng, Khả Phong, xin anh." Tiếng tâm gào đến khô cả thanh quản, nước mắt đầm đìa Tuôn dài trên khuôn mặt khốn khổ. Cô dùng tay che lấy phần bụng dưới của mình, bằng mọi cách cố gắng che lấy nơi đó, tránh cho anh nhìn thấy. Khả Phong mạnh tay gạt lấy bàn tay cô ra. Bất chợt, hai mắt anh nhíu lại khó hiểu, mọi hành động bỗng chốc dừng lại khi trông thấy một vết sẹo nằm ngang dưới rốn. Anh vẫn còn đang sững người chưa kịp hiểu thì đã bị xiết tâm đẩy mạnh ngã sang một bên. Cô khóc đến bi thương tột cùng, tiếng nấc nghẹn từng cơn phát ra trong cổ họng. Cô cố trở mình Mười ngón tay bám víu lên nền gạch lạnh lẽo mà lê lết cả thân người. Khả Phong lúc này như chẳng tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mặt anh nghĩa là sao? Khi tâm cô ấy không đi được, cả không gian phút chốc như điên đảo, thậm chí Khả Phong cảm tưởng như sắp bị bức đến cùng cực. Anh bất động, vô hồn đứng dậy, nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt đang khổ sở lê lết cả thân người ra phía cửa. Dưới ánh đèn vàng trong phòng, Khả Phong lại như bị sốc đến điên loạn khi nhìn thấy trên lưng cô cơn với phần mông đầy dãy dấu sẹo, cả phần đùi trắng ngần cũng có dấu tích. Rốt cuộc là Khê Tâm của anh đã gặp phải chuyện gì thế này? Cô tại sao bỗng chốc lại như một kẻ tàn phế? Khê Tâm, Khả Phong run rẩy, cất giọng gọi lấy tên cô một cách đau đớn. Khê Tâm không nhìn anh, bàn tay cô buông xuôi, dần không cố gắng bám víu vào nền gạch. Mười đầu ngón tay đỏ ửng, muốn tự máu vì dùng sức cấu mạnh vào nền nhà cứng ngắc. Cô nghe thấy thanh âm của Khả Phong gọi tên cô một cách nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên, cô không đủ can đảm để ngoảnh mặt nhìn anh thêm một lần nào nữa. Cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ phế nhân, mắt mờ mịt không nhìn rõ, chân lại lúc đứng được lúc không. Cô nhận tâm vứt bỏ thân tình của anh, nhận tâm đợi đợi anh suốt 5 năm trời trong thống khổ tột cùng, cô làm gì còn tư cách để tiếp tục bên cạnh anh, còn tư cách gì để cho anh yêu cô. Thứ cô có thể làm cho anh hiện giờ là xa lánh, là làm cho anh ghét bỏ, căm hận, quên sạch xóa bỏ thân tình Sáu năm trước, khi cô vẫn là một cô gái bình thường, tay chân lành lặn, mắt ngọc vẫn sáng, về mở bên cạnh anh, cô đã trở thành một kẻ vô dụng, yếu đuối, cô đã dựa dẫm vào anh đến cỡ nào cơ chứ? Bây giờ thân thể chẳng lành lặn, thị giác sa sút trầm trọng, cô là phế nhân ở bên cạnh anh sẽ càng làm cho cô trở lại thời điểm yếu đuối, sự dựa dẫm của 6 năm về trước trở thành gánh nặng trong cuộc đời của anh. Khi cô khỏi mạnh, Khả Phong cũng đã phải lo lắng cho cô. Khi cô trở thành thế này, Cô hoàn toàn không muốn làm anh phải ở bên cô lo lắng cho cô thêm nữa, bao nhiêu đó là đủ lắm rồi. Khê Tâm gục mặt mệt mỏi, nằm xuống nền nhà, cả thân người run lên bần bật, hàm răng cắn chặt cánh môi cô không phát ra tiếng khóc bi thương, nhưng vô ích, từng tiếng khóc nghẹn lòng cứ không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khả Phong, cuối cùng cô cũng chẳng giấu được anh, cô trở thành tàn phế ngay trong tầm mắt anh, chẳng còn gì đáng đớn, bất hạnh hơn nữa. Khê Tâm Khả Phong vừa muốn ngồi xuống chạm vào cô, liền bị cô lên tiếng ngăn cản, mười ngón tay bắt đầu chống xuống đất, gắng gượng ngồi lên, lề lết thân người co do vào một góc. "Đừng, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, đừng nhìn em với cái bộ dáng thể thao thế này. Anh đi đi, làm ơn, đi đi." Khi Tâm ôm đầu gào lên, cúi mặt khóc đến thấu trời. Khả Phong cả thế giới lại thêm một lần đổ nát ngay trước mắt, nơi tim bị tắc nghẽn đến đau nhói, co thắt từng hồi, khiến anh thở cũng khó nhọc hai bàn tay vô thức xiết chặt đến run cả người. Khả phong anh đã làm gì thế này? Chỉ trong một phút chốc, anh đem thâm tình suốt bao nhiêu năm qua, hóa thành thù hận trong một đêm. Đem tất cả những gì ưu ớt, vẫn độ nhất, dồn lên người cô gái nhỏ mà anh yêu bằng cả sinh mệnh. Được rồi khi tưởng bản thân mình đã hả được cơn giận, thì cũng là lúc nhận ra, thật sự suốt 5 năm qua, anh chẳng biết gì về cô cả. Xem ra, 5 năm qua cô sống rất tốt, Mừng cho cô từ khiết tâm Cậu dẫn tất cả mọi thế nào đông xung quanh Cô tài thật Những câu nói lần lượt vang vọng trong đầu Làm đại não đau nhức khó chịu Đau đến mức nhức nhối cả mạng nhĩ Anh đã nói gì với khiết tâm thế này Nói cô đã sống rất tốt ư Sống rất tốt với bộ dạng thế này Sống rất tốt đến nỗi trở thành chẳng khác một kẻ tàn phế Khả Phong ôm lấy đầu của mình Khép chặt mắt Mà bật khóc đau đớn Anh cứ nghĩ suốt 5 năm, năm qua Cô luôn là người nhẫn tầm nhất Vô ma giờ đây chỉ có câu nói của anh mà đã nhẫn tâm lớp trăm lần của lúc xưa. Anh hít một hơi thật sâu, đi đến bên góc tủ bên trên có một chiếc khăn trải bàn đang được xếp ngay ngắn. Khả Phong cầm lên nó, run run phủ lên cái lấy thân thể đang co ro của Khuyết Tâm. Cô chắc hẳn đang rất tuyệt vọng, rất bi thũng khi mà lại để anh nhận ra sự thật nghi ngã này. Khả Phong chậm bước thận thờ đi ra ngoài, anh ngồi gục xuống nền nhà, hai bàn tay che lấy miệng cố không phát ra tiếng khóc quá lớn, rồi nén cảm xúc đến răng môi va và vào nhau không ngừng. Anh thật sự chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra xung quanh anh. Khi đã bình tĩnh lại được một chút, Khả Phong cầm điện thoại bấm một dãy số. Bên kia đầu dây là giọng của Triệu Vân cất lên đầy ngạc nhiên. "Em có thể đến nhà hàng ngay bây giờ không?" Bánh xe dừng lại ngay trước cửa, Triệu Vân lập tức xuống xe, đẩy cửa đi vào. Bên trong tối om, Đi thẳng qua chỗ tối tam này, liền nhận thấy được một nam nhân ngồi dưới đèn nhà ngay bóng đèn vàng trên đầu, nhẹ soi dõi thân ảnh rối bù như vừa trải qua một cuộc khủng hoảng. Khả Phong, Triệu Bân vô thức thốt lên, rồi nhanh chân chạy đến ngồi xuống trước mặt anh. Có chuyện gì vậy? Khả Phong im lặng chẳng trả lời, ánh mắt thất thần của anh thoáng làm Triệu Bân sững người, chợt nghĩ ngay đến Thiết Tâm. Khi nãy, cô ấy là người cuối cùng ở lại tiệm, tại sao bây giờ Khả Phong xuất hiện, con ngồi ở đây u vũ vô cùng. Khiết tâm, cô ấy đâu? Triệu Bân lay nhẹ một bên vai Khả Phong Lúc này anh mới ngước mắt nhìn cô Nét mặt bi thương của anh khiến cô không khỏi xót xa Đôi đồng tử ưu ớt Đưa anh nhìn về phía Cửa phòng viếp một Dòng điệu thâm trầm mà nghẹn ngào cất lên Giúp tôi chăm sóc cô ấy Nói rồi Khả Phong lập tức đứng dậy Một mạch đi ra phía cửa Rơi khỏi nhà hàng Mặc cho Triệu Bân gọi lấy anh không ngừng Triệu Bân cảm thấy rùng mình Chẳng hiểu sao tự nhiên lại bất an kinh khủng Bàn chân chậm rãi tiến đến trước cửa phòng VIP 1, cô nín thở đưa tay đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ bọc nhung đỏ chậm chậm mở ra. Triệu Bân đảo mắt khắp không gian trước mặt, chân vô thức bước vào, tiến thẳng vào giữa phòng. Hai mắt nheo lại, hoàn toàn chẳng thấy ai, nhưng khi trông thấy những mảnh vỡ của chai rượu vung tứ tung và những mảnh vải sạch dưới vứt đầy dưới sàn, lại còn bàn ghế bị xê dịch đỗ xút, khiến Triệu Bân kinh ngạc lẫn khó hiểu. Cô hít thở thật sâu, đảo mắt một lần nữa. Vô tình đầu hơi hướng ra sau, liền như cứng lại. Triệu Bân chỉ kịp nhận thấy nơi thần kinh co giật, đau nhức như bị búa bổ, cả bàn tay cũng run lên không ngừng. Cửa miệng mấp máy vô thức gọi tên ai đó thật nhỏ. Khi Tâm, cô gái ngồi co ro trong góc tường, khuất ngay sau cánh cửa đang mở, trên người được che đậy bằng một tấm khăn trải bàn. Triệu Bân lao đến, quỳ thụp xuống ngay trước mặt Khi Tâm, hai bàn tay run rẩy đưa lên xoa so xoa bờ vai thon của cô ấy. Khi Tâm, chuyện gì? Chuyện gì thế này? Một đôi mắt khổ cảm đỏ hoe ngước lên nhìn cô, rồi bỗng chốc nơi khóe mắt ấy lại ướt át nặng dần. Tiếng khóc một lúc được bật ra từ trong thanh quản, thanh âm khản đặc có vẻ vì đã gào khóc quá nhiều. Triệu Bân ôm chầm lấy cô gái nhỏ trước mặt, đầu óc rối tung, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Khi không một nam nhân ngồi u uất, một cô gái thân đắp một mảnh vải, ngồi co ro khóc lóc. Triệu Bân bất giác chấp nối tất cả những hình ảnh mà mình vừa thấy được chai rượu vỡ tan tành, mảnh vải bị rách dưới như ai xé toạc, bàn ghế xê dịch không đúng chỗ, cộng thêm bộ dạng của hai con người này, thoáng chốc như khiến Triệu Bân hiểu ra mọi vấn đề. Khả Phong, anh ấy. Miệng cô vô thức thốt lên vài từ, khi tâm không hồi đáp, vẫn mặc nhiên khóc trên vai cô, nước mắt thấm đẫm cả áo khoác màu lam nơi đó. Triệu Bân tự biết chẳng nên hỏi nhiều, cô đưa tay kéo nhẹ mảnh khăn nơi sải bàn xuống một chút. Ngay lập tức, bà vai trên của Khí Tâm dễ dàng lộ ra. Triệu Bân căng mắt, chẳng lẽ chiếc người cô thật sự không còn một mảnh vải. Quả nhiên là đúng như vậy, khi cô mạnh tay kéo rớt chiếc khăn đỏ thấm xuống sàn. Ánh đèn trong phòng đủ sáng để soi rõ tất cả hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Thân thể nhỏ bé, gầy hao phần nào, đầy rẫy dấu vết đau ưng, nơi cổ và xương quai xanh lại còn bị sầy xước đến rớm máu. Hai mắt Triệu Bân cay xè khó chịu, thao nào Khả Phong lại bảo cô mang theo một bộ quần áo Nhưng có đôi xếp đế bằng là để làm gì? Sau suy nghĩ bị Triệu Bân cá đứt, khi cô lúc này một lòng chỉ muốn giúp cô bạn trước mặt ấm hơn một chút. Trời trở lạnh hơn khi về đêm, vậy mà cả cơ thể không một mảnh vải, ngồi dưới nền nhà lạnh ngắt. Khi Tâm được Triệu Bân mặc xong quần áo, liền đỡ cô đứng lên. Nhưng Triệu Bân lại thêm một phen sửng sốt, khi mà cảm nhận được cơ thể của Khê Tâm chẳng có lấy một chút sức lực, hoàn toàn phải dựa nhờ vào nơi cô mà đứng được. Triệu Bân thoáng đưa mắt khó hiểu nhìn Khế Tâm, cô ấy chỉ lặng lặng cất giọng, "Phiền cậu một chút." Đến bây giờ, Triệu Bân cô mới hiểu hết câu nói của Khả Phong, lý do cần phải đem đến một đôi giày dép đế bằng là đây. Cô để Khế Tâm trụ vào tường, một tay đỡ lấy cô ấy, người hơi cúi xuống để mang chiếc giày vào chân, chậm rãi nương đỡ Khế Tâm ra khỏi phòng, dìu cô ngồi xuống ghế. Đi đến bật hết tất cả các đèn trong nhà hàng, lúc này đây mới trông thấy rõ được bộ dạng của Khế Tâm, nó thê thảm đến mức nào cậu tỏu rối bù, dùng mạo hoen ố nước mắt, đôi mắt đờ đẫn, khí sắc thất thần tội tệ. Triệu Bân rót một ly nước ấm, đem đến để lên bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện. Khi Tâm không nhìn cô, bàn tay run run nâng lấy ly nước uống một hơi thật dài. Triệu Bân sọt ra nhìn cô, khóe môi cong nhẹ tạo nụ cười khổ sở. "Cậu còn muốn giấu đến khi nào đây?" Phút chốc bốn con mắt nhìn nhau không rời, cả khóe mi đồng loạt cùng nhăn nóng rát. Khi Tâm thở dài đầy tuyệt vọng, thật sự Cô chẳng thế nào dấu ai được nữa. Thụy Hi mở cửa, tiếng đập cửa dồn dập âm ầm giữa đêm khuya, Khả Phong sau khi rời khỏi nhà hàng, anh điên cuồng lao đến nhà Thụy Hi hỏi cho ra chuyện. Sau một hồi đánh động vẫn chẳng có lấy một tiếng hồi đáp, lòng tự hiểu chắc chắn người anh cần tìm hiện đang ở đâu. Chi tiết, cái tên chết tiệt nhà cậu, Khả Phong lẩm bầm một câu rồi lên xe phóng thẳng đến bệnh viện. Anh chạy thẳng vào trong, muốn đến phòng làm việc của Thụy Hi để lôi cổ anh ta ra, nhưng lại bị hai cô y tá ngăn cản. Khả Phong dù điên loạn cũng chẳng điên đến nỗi quấy rầy nhỗ loạn đến bệnh nhân nơi này. Anh phát tiết, cầm điện thoại gọi lấy. Bên kia đầu dây, Song Thụy Hi chỉ vừa kịp alo, lập tức bên này Khả Phong như muốn gào lên. "Cậu, cái tên thối tha, còn không mau ra đây gặp tôi?" Thụy Hi nhíu mắt, tay căn chỉnh cặp kính trên mặt, giọng điệu vẫn bình thản. "Anh lại lên cơn gì nữa đây? Tôi đang trong bệnh viện, không rảnh để chơi với anh." Câu trả lời phản bác đó của Thụy Hi càng khiến Khả Phong dựng lên nóng cả đầu, anh gằn giọng: "Nếu cậu có không ra gặp tôi, tôi sẽ đập nát cái bệnh viện của cậu ra, rõ không?" Thụy Hi thở dài, tháo bỏ cặp kính rồi dùng hai ngón tay xoa xoa lên trán, mệt mỏi cúi máy mở cửa phòng đi khỏi. "Con người điên của ngoài kia, đâu phải tính tình anh ta Thụy Hi không biết, những gì anh ta nói, nhất định chẳng phải nói đùa." "Chuyện gì?" Thụy Hi hai tay để trong túi áo, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của nam nhân phía trước. Rồi nét mặt thoáng nhăn lại khi trồng thấy bộ dạng của Khả Phong đoán chắc đã có chuyện xảy ra liên quan đến một người. Khả Phong vừa nhìn thấy Thụy Hì liền lao đến nằm lấy cổ áo anh ta sát khí đằng đằng. Nếu cậu không giải thích rõ mọi chuyện thì đêm nay sẽ là lần cuối cùng cậu ngồi ở đây mà khoác áo blue trắng đấy. Thụy Hì thở hắt ra một cái xem ra sự thật sau 5 năm cũng đã đến lúc phải được phanh phui. Nói tôi biết, từ từ Thông bé có phải là con của Khả Phong không?" Khi Tâm nhìn vào ly nước trên bàn, hai tay xoay xoay lấy nó, lặng buông một tiếng ư, kèm theo một cái gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, giọng điệu trầm lắng hơn cả không gian đêm tĩnh lặng. Sau khi qua Singapore được hơn 1 tháng, tôi mới phát hiện đã mang thay từ tư, tư. Lúc đó đã được gần 2 tháng, số tiền dành dụm sau khi mua vé máy bay, tôi được người ta giới thiệu đến một người chuyên mua bán làm thẻ căn cước giả. Tôi bấm bụng, dành lưu một phen Sau khi có thẻ gắn cước, tớ nhanh chóng dùng số tiền còn lại thuê được một căn hộ nhỏ xin việc phục vụ trong một quán cà phê gần đó và một hôm đi làm tự dưng chóng mặt hòa mắt, lăn ra ngất đưa vào bệnh viện khám gia thì phát hiện đang có mang tư tư Triệu Bân nghẹn ngào nhìn khết tâm cô thật không dám tưởng tượng tiếp theo sau đó cô bạn của mình đã phải sống thế nào với bụng mang dạ trửa giữa nơi đất khách Cô xoa nhẹ bàn tay của khết tâm hoàn toàn có thể cảm nhận được cô ấy đang run rảy có lẽ những chuyện xảy ra thật sự rất kinh khủng, mới khiến cô ấy mang tâm trạng tôi tệ thế này. Khiếp tâm ngẩng mặt, mỉm cười tự trấn an, "Tớ ổn, không sao đâu." Cô im lặng một lúc rồi uống một ngụm nước, tiếp tục nói. Tiền lương bên đó cũng không mấy dư, vừa phải chi trả tiền nhà rồi ăn uống các thứ, sau khi phát hiện có thai lại càng túng quẫn. Rồi vào một hôm, khi tớ đang làm việc bình thường như mọi ngày, tớ gặp một người tên là Hàn Lục. Hàn Lục Triệu Bân nghiêng đầu khó hiểu, Khiêm Tâm gật đầu, khóe môi khẽ mím lại với nhau. "Ừ, bà ấy thuộc tầng lớp thượng lưu và không khác gì với Khả Phong." Triệu Bân tròn mắt ngạc nhiên, người hơi nhoàn ra trước một chút. "Vậy là cũng trong hắc đạo, hơn nữa cũng là đứng đầu." Khiêm Tâm lại tiếp tục gật đầu, đến đây cô khẽ bịn mắt thở dài, có vẻ đầy mệt mỏi. "Gầm được bà ấy, có thể cũng rất may mắn, nhưng cũng vướng vào một mớ các chuỗi rắc rối." Hôm đó bà Hàn đang ngồi bàn chuyện với một đối tác, tớ mang nước đến bên bàn của họ, chỉ là vô tình nhìn lên trên tài liệu hợp đồng trong tay bà ấy. Hàn Lục không hổ danh là một nữ doanh nhân thành đạt trong công việc lẫn xã hội, tớ chỉ liếc mắt rồi có phần lúng túng liền để bấy nhận ra. Bà ta quay sang gọi đợi tớ, khi tớ chỉ vừa quay lưng đi được vài bước. "Thưa quý khách, cần gì ạ? Có phải cô phát hiện được điểm gì bất thường?" Người đàn bà tóc được búi gọn sắt đầu, cài một chiếc trâm đính đá sang trọng vẫn áo phục màu xám, toát lên vẻ quyền lực đến lạnh người. "Dạ à, không, đừng sợ, cứ việc nói ra." Thanh âm lắng đọng, ấm nóng nhưng lại có vẻ như ra lệnh. Khi tâm rụt rè co giò, người tay siết chặt khay gỗ trước ngực. "Tôi, tôi thấy số liệu ở dãy cuối cùng có chút không đúng." Câu nói của cô vừa dứt, ngay lập tức người đàn ông dáng vẻ to tướng, mặn mày dữ tợn đứng dậy, đập tay lên bàn quát tháo đầy tức giận. "Còn danh, mày nói nhảm gì thế hả? Chỗ tao làm văn Đến khi nào kẻ như mày xéo vào, hôn hôn cút ngay cho tao." Khi Tầm giật cả mình, đưa mắt nhìn lén ông ta một cái rồi gật đầu bước đi. Người phụ nữ trung niên lúc này đột nhiên bật cười, thanh âm có phần đáng sợ khiến cô và tên đàn ông kia khượng người. "Ông Lý, có vẻ ông quá coi thường Hàn Dục tôi rồi chăng? Ngay cả một con bé nhân viên phục vụ còn dễ dàng nhìn ra, lẽ nào Hàn lúc này lại không nhận ra?" "Hàn chủ tịch, bà nói nói cái gì vậy?" gì mà nhận ra với không nhận ra người đàn ông giọng bắt đầu run run khẩu khí to tiếng lúc nãy hoàn toàn biến mất người phụ nữ tự xưng hàn lực tức giận ném thẳng sấp giấy trên tay vào mặt tên đàn ông Lý Dù Sinh ông cảm thấy sống ở đất Singapore này dễ dàng quá đúng hay không câu nói nghe qua như chẳng có chút gì gọi là giận dữ nhưng ẩm sắc thì nặng nề vô cùng ngày lúc đó một tốt người bận toàn âu phục đen bước vào đi đến lôi cổ người đàn ông họ Lý ra ngoài trước bao nhiêu con mắt Khế Tâm dùng mình thỏng hoàng sợ, tự biết người phụ nữ trước mặt chẳng phải hạng tầm thường. Cô gượng cười, cúi đầu chào lấy rồi muốn bước đi, nhưng lại bị giọng nói của bà giữ lại. "Cô là Joyce." Chậm khi Khế Tâm chậm rãi xoay người, bắt gặp ánh mắt khác lạ của bà ta, không giận dữ, không sát khí mà ôn nhu vô cùng. Nhìn lên bảng tên đang ghi trên ngực áo, dễ dàng biết được tên họ, bà ấy đứng dậy bước đến trước mặt cô, giọng mỉm cười đầy với ý. "Khá lắm cô gái." Thật sự điểm đó không phải ai cũng dễ dàng nhìn ra. Tôi chỉ là đang thử hỏi cái tên họ lý đó, không ngờ lại bị cô giở đây lật tẩy trước. Xin, xin lỗi, tôi không cố ý, Chi Tâm cúi người lúng túng. Không sao, nhưng mà để một cô gái tài giỏi như vậy làm việc ở một nơi thế này có vẻ phí phạm thật. Chi Tâm ngẩng mặt, đưa mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ ấy. Cô muốn về làm việc cho tôi? Lời đề nghị đột ngột thoáng khiến Chi Tâm sửng sốt, nhưng chợt nghĩ đến có vẻ người phụ nữ này địa vị Già thế, có phần kỳ lạ, cảm giác chẳng khác gì với sát khí, thế lực một nam nhân mà cô từng biết, bây giờ lại đang có thai, nếu dính líu đến họ thì chẳng nên, đứa bé trong bụng vẫn là trên hết. Dạ, cảm ơn quý khách rất nhiều, hẹn gặp lại. Câu trả lời này của Khế Tâm đủ làm cho người phụ nữ đó tự hiểu, cô đã khéo léo từ chối lời đề nghị của bà. Người phụ nữ mỉm cười điềm đạm, tiện tay đưa cho Khế Tâm một tấm danh thiếp màu đen, in nổi bật dòng chữ: Tập đoàn Hàn Thị ánh bạc kim lấp lánh. Tôi là Hanluk, nếu đổi ý cứ gọi cho tôi. Khi Tâm đứng ngẩn ra một lúc nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đang khuất dần sau cánh cửa, mãi đến khi có tiếng khách gọi, cô mới sực tỉnh mà trở lại làm việc, vội nhét tấm danh thiếp vào túi áo. Tiếp theo thế nào? Cớ vì sao cậu lại thành ra bộ dạng thế này? Triệu Bân nắm chặt bàn tay của Khê Tâm không ngừng hỏi tới. Khê Tâm ánh mắt có phần trùng lại, nụ cười chịu xuống vài phần. Sau đó, có lẽ là do số tới xui xẻo bị phát hiện sử dụng căn cức giả để định cư tớ bị tạm giam tại cục cảnh sát dân sự bị bắt ư triệu bần tròn mắt thốt lên ừ, khi tầm gật gật uống một ngụm nước nóng nếm nhẹ cánh môi thồn sắp một cái cũng có lẽ số trở định sẵn tớ không thoát được vòng vây trong hác đạo tớ gặp lại hàn chủ tịch trong sự cảnh sát khi bà ấy đang làm thủ tục bảo lãnh cho một tên làn em sau khi biết lý do tớ bị bắt giữ hàn chủ tịch không những bảo lãnh con giúp tớ làm xong mọi giấy tờ pháp lý định cư tại Singapore. Tự nhiên thấy nở bà ấy, và lại đồng hướng ít hỏi ở quán cà phê, không đủ để tới trang trải, còn phải lo cho tương tư sau này nữa. Vậy nên cậu quyết định làm việc cho Hàn Đức. Châu Bân xen vào, khi tầm nhà mắt đồng ý xem như câu trả lời. Sau khi chấp nhận làm việc cho Hàn chủ tịch, bấy lập tức cho tớ học chuyên sâu, đào tạo về việc kinh doanh, làm ăn cũng như những gì cần thiết nhất khi dần thân vào cái xã hội đầy rẫy góc khuất đó. Từ nghiêm nhiên chờ thanh cánh tay đắc lực cho Hàn chủ tịch, theo sát và ấy mọi lúc mọi nơi, trong mọi cuộc làm ăn lớn nhỏ, cho đến một hôm, lúc đó từ đã mang thai từ từ được gần 8 tháng. Lúc đó cô ấy bị đối tác làm ăn của Hàn chủ tịch vì mưu đồ trục lợi lẫn ganh ghét, khi bị khiếm tâm dễ dàng vạch trần ý đồ gian trá trong mặt hợp đồng, nhưng lúc cô ấy đi đến phía xe, họ đã bắt cô ấy nhanh lên nỗi đàn em của Hàn chủ tịch còn chẳng kịp ứng biến. Thụy Hi nói đến đây, thở dài mệt mỏi, Chậm nưng tất cả phê lên miệng nhấp một ngụ, Khả Phong nóng lòng chỉ muốn nghe cho tường tận, anh đánh mạnh vào bên vai của Thụy Hi, một cái thật mạnh. "Sau đó thế nào? Tiến khốn nhà cậu, nói mau lên." Thụy Hi lúc này mới đưa mắt nhìn Khả Phong, ánh mắt sót xa khiến anh hơi dùng mình lo sợ, chắc hẳn việc sau đó không mấy bình thường. Khi tâm bị bọn chúng đánh đập, nhắm thẳng vào lưng với chân mà ra tay, khiến máu nơi hạ bộ bắt đầu tuôn ra không ngừng. Hàn chủ tịch kịp lúc tìm ra cứ đưa cô ấy khỏi đó, đem đến bệnh viện. Câu chuyện đang kể giờ lại bị Thụy Hy ngưng ngang, khiến cả phòng chẳng khác gì ngồi trước đống lửa. Thụy Hy đứng dậy, đi đến lan can nhìn người vào đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Lần đó, tôi theo bố qua bên Singapore tham dự một buổi luận thảo quan trọng, dự tính ở lại bên đó để tham gia cho việc cấy ghép tim cho một bé gái trong mấy ngày tới. Vô tình trời xui hay đất khiến, đêm mà Khê Tâm được đưa vào bệnh viện, nằm trên chiếc băng ca để lướt ngang tôi, hình ảnh cô ấy cả người đầy máu, có lẽ cả đời cố thủy hy tôi cũng chẳng quên được. Một vị bác sĩ ở đó vì đột ngột rời đi nên viện trưởng đã phê duyệt đồng ý để tôi trực tiếp phối hợp với một bác sĩ tại đó tiến hành giải phẫu cấp cứu cho Khê Tâm. Khả Phong chậm bước đi đến ngay sau lưng Thủy Hy, khi sắc trên mặt dường như mỗi lúc mỗi tuổi tệ, đến cả vai cũng run lên vô thức. "Cô ấy thế nào?" Thủy Hy nhìn anh Chị sợ rằng nghe hết câu chuyện, tinh thần của anh sẽ khủng hoảng đến mức nào đây. Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục để đứa nhỏ trong bụng. Chúng tôi buộc phải tiến hành mổ, lấy thằng bé ra khỏi cô ấy. Khi chỉ được gần 8 tháng tuổi, có lẽ trời còn thương xót cho Khê Tâm, khi mà cơ thể bị đánh đập đến vậy mà vẫn giữ lại được tử tư cho cô ấy. Nhưng nhưng thế nào? Thế nào hả? Khả phòng sắp điên loạn, anh thật sự sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Ma câu lấy cánh tay áo của Thủy Hy giật mạnh. Nhưng cô sống bị tổn thương, cộng thêm dây chằng khớp gối bị đứt, gãy xương cẳng chân ở mức độ phức tạp, khiến Khê Tâm hoàn toàn gần như bị liệt nửa thân dưới, không thể đi lại. Ngay đến đây, đầu óc Khả Phong chỉ nhận thấy tiếng nổ thật lớn vang lên, đất dần sang lớp vào đại não. Cố gắng hít thở thật đều, yết hầu khẽ trượt, nhíu chặt hai mắt. "Nói tiếp đi." Khê Tâm phải ngồi xe lăn trong suốt gần 4 năm. Cô ấy chỉ mới đi lại được hơn 3 tháng gần đây, nhưng di chứng để lại hoàn toàn không thể nào xóa bỏ. Mỗi lần trời trở lạnh, hoàng cô ấy đi đứng quá lâu sẽ dễ dàng dẫn đến liệt tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định. Các khớp chân và lưng đau bút, nhức nhói khiến khiết tâm không thể nào dùng sức đứng hay di chuyển. Bởi thế, dù là đã đi lại được, cuộc đời cô ấy cũng không thoát khỏi được chiếc xe lăn và cặp nặng. Khả Phong bỏ lấy đầu tóc mình, Hình ảnh Khê Tâm lê lết thân người dưới nền nhà lúc nãy hoàn toàn ám ảnh sâu vào tâm anh, trong một lúc khiến thần kinh anh đau nhức đến muốn nổ tung. "Vậy còn đôi mắt, mắt của cô ấy bị gì?" Sau nói của Khả Phong dường như cũng khàn đặc vì uất nghẹn nơi thanh quản. Thụy Hi ngẩng mặt lên trời, hít lấy một làn gió lạnh lẽo của buổi đêm rồi đáp, "Thể lực của Khê Tâm hoàn toàn bị ảnh hưởng nặng sau lần tai nạn xe của 6 năm trước. Cô ấy nếu không có kính cận hay kính áp tròng, thì không thể nhìn rõ được gì. Ánh nhìn mờ ảo, hạn hẹp khiến cô ấy trở thành một kẻ bị cần thị cực nặng bất đắc dĩ. Khả Phong khép mắt, cố ngăn dòng nước mặn đắng sắp rơi ra khỏi khóe mi, mượn trơ cười thống khổ vô cùng. Đến giờ anh đã hiểu lý do vì sao đôi đồng tử đen láy ngày xưa anh chẳng còn được trông thấy, mà là một đôi mắt màu nâu trầm lạ lẫm. Anh có biết lý do năm năm trước khi Tâm rời bỏ anh là vì sao hay không? Câu hỏi của Thụy Hi Thang Chúc làm khả phong sững sờ, hàng lông mày cau có, Thụy Hy bí môi, đôi mắt tối lại vài phần. Là vì cô ấy sợ bên anh, cô ấy sẽ chẳng bao giờ được trưởng thành. Khi tâm, cô ấy từng nói với tôi, ở bên cạnh anh, sống với tình yêu của anh, làm cô ấy lúc nào cũng yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào anh mà sống. Và đó cũng là lý do mà cô ấy chôn tránh anh suốt năm năm trời giòng dã, khi mà tự dưng lại trở thành một kẻ tàn phế, vừa như mù lòa lại chẳng thể đi được. Anh nghĩ Khê Tâm làm gì, còn lấy đâu ra can đảm để trở về bên cạnh anh đây Khả Phong? Thụy Hy đưa mắt chua xót nhìn người bạn của mình, đang càng lúc càng trở nên tồi tệ khi phải nhận ra một loạt sự thật đau thương. Khả Phong thất thần ngồi mẩy rung ghế, hai tay ôm đầu mà tâm can không ngừng cấu xé, giẫm đạp lên nhau đến nhầu nát. Khẽ môi bị hàm răng cắn chặt muốn bật máu, anh hoàn toàn thất vọng về bản thân, đem bao nhiêu thông hận một lúc trút hết lên người Khê Tâm chẳng có lấy một chút lòng tin ở tình cảm nơi cô mà nghĩ cô một lòng phủ bỏ thân tình suốt 6 năm qua lại còn nghĩ 5 năm dài đằng đẵng cô sống rất tốt, hạnh phúc bên người chồng đẹp con thơ, vậy mà kiệt ngã thay nào phải như vậy. Cô sống đời sống phế nhân nơi đất khách, đứa con trong bụng chưa được 8 tháng lại buộc phải rời khỏi cơ thể. Khả Phong cắn môi, bật ra tiếng khóc đê não lòng, từng mạch máu nơi tim bị đứt đoạn, đau thắt vô cùng. Thụy Hi đi đến Ngồi xuống ngay ghế bên cạnh, mười ngón tay đan xen nhau, thanh âm trầm ấm vang vọng giữa đêm khuya. Ở bên cạnh Khê Tâm suốt 4 năm, tôi chẳng nhớ phải chứng kiến của ấy tự tử đã bao nhiêu lần. "Tự tử?" Khả Phong kinh sợ, ngước mắt đỏ rát nhìn Thụy Hi. "Anh có biết, sau sự việc đó lòng ở đây, Khê Tâm của ấy bỏ đi khi mang căn bệnh trầm cảm vẫn chưa được điều trị, việc mang thai lần nữa trong khoảng thời gian cách với lúc xảy thai tương đối ngắn." khiến tâm lý cùng sức khỏe thêm ảnh hưởng, bị kịch lần này dường như hoàn toàn giết chết ý chí sinh tồn của Khê Tâm. Tỉnh lại vừa kịp nhận ra bụng mình vàng ly, cô ấy hoảng loạn là hết, vì cứ nghĩ lần nữa lại là mất đứa nhỏ, sau đó lại nhận ra bản thân chẳng có đi được, cô ấy lê lết té xuống giường bệnh, gào khóc đến cửa nào, anh có tưởng tượng được không? Ngày qua ngày, suốt gần nửa năm trời, Khê Tâm ăn uống chẳng mang tới, bữa ăn được bữa không, tôi phải ép đến cửa nào? Mới nhăn được một ít thức ăn vào miệng cô ấy, cả cơ thể vốn đã xanh xao, gầy go lại thêm tiểu tụy, khi cân nặng càng lúc càng giảm, chỉ có 38 kg. Anh nghĩ xem, trong bộ dạng khê tâm của ấy tệ đến mức nào. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được cô ấy chân an tinh thần của ấy khá hơn, cũng may, một phần nhờ vào tư tư, thằng bé trở thành động lực sống duy nhất cho khê tâm, khiến cô ấy gắng gượng được đến ngày hôm nay. Lý do mà anh thấy Cô ấy có chồng, cô ấy có con Cô ấy trở nên xinh đẹp quyến rũ, sống tốt Mà anh thấy là vậy đấy, Khả Phong Anh có còn nghĩ Khiết tâm sống tốt đến mức nào nữa hay không đây Khả Phong lúc này Thần chí hoàn toàn bị khủng hoảng cực độ Anh chỉ nhận thấy cả thế giới xung quanh mình Như như Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net